Hoàng Hải cứ nghĩ đến chuyện thu trà đồng ý làm bạn với mình mà mỉm cười anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong thay quần áo rồi đi xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ vừa xuống đã thấy ba mẹ đang ăn anh chào họ xong chờ cô bảy đem đồ ăn sáng tới trong khi ăn mọi người đều im lặng cho tới khi Hoàng Hải chuẩn bị đứng dậy đi làm thì bà Thảo mới nói con bé Mỹ Linh đến công ty làm có được việc không con Lúc này ông Mạnh vừa uống xong tách trà mới nói Hôm nay mẹ con muốn mời con bé Mỹ Linh tới nhà ăn cơm Con cũng không còn trẻ nữa Cũng nên tìm hiểu rồi kết hôn là vừa Con không thích cô ta Con có người trong lòng rồi Ba mẹ muốn thì mời cô ta tới ăn đi Bà Thảo nghe ông Mạnh nói thấy hợp lý nên gật đầu rồi đáp lại Ba con nói đúng đó Con bé rất hợp với con Dù sao hai nhà cũng biết nhau Cũng thân thiết như vậy không tốt sao? Mẹ có gọi nói con bé rồi. Nó cũng đã đồng ý. Cho nên chiều con đưa con bé về cùng luôn nhé. Hoàng Hải bất lực không ngờ mẹ lại gọi cho cô ta trước rồi mới nói cho anh biết. Kiểu này anh có muốn từ chối cũng không được. Cho nên anh đành gật đầu đồng ý rồi nói. Dạ con biết rồi. Thôi con đến công ty đây. Hôm nay con có cuộc họp sớm. Ừ con đi đi. Chiều nhớ đưa con bé về sớm nha. Hoàng Hải trả lời mẹ, rồi đi ra ngoài lấy xe lái tới công ty. Trên đường đi, anh nghĩ đến cảnh chiều nay đưa Mỹ Linh về nhà ăn cơm. Anh lại thấy bực bội. Đến công ty, anh bước vào với vẻ mặt hầm hầm khó chịu, làm cho tất cả nhân viên gặp anh, đều sợ không dám chào luôn. Lên tới phòng, anh gọi trợ lý bảo chuẩn bị hồ sơ để lát nữa họp. Còn Mỹ Linh ở phòng kinh doanh rất được lòng của mấy anh trong phòng đặc biệt là anh Khoa trưởng phòng bởi vì cô ta ăn nói ngọt ngào lại rất biết nịnh nên hầu như công việc cô ta làm rất nhản nhã toàn được mấy anh kia làm xúc hết rồi các anh trong phòng rất quý cô ta nên hay mua đồ ăn thức uống cho cô ta mà đồ để đầy trên bàn nhưng cô ta tuyệt nhiên không mời các chị trong phòng cùng ăn uống cố tình để các chị thấy để trêu ngươi khiến các chị trong phòng càng ngày càng thấy ghét cô ta. Chẳng ai ưa nổi cái tính ta đầy đó. Đang ngồi đánh báo cáo thì cô ta chợt nhớ đến. Hôm qua mẹ của Hoàng Hải gọi cho cô ta, mời cô ta đến nhà ăn cơm. Ban đầu cô ta từ chối vì ngại. Nhưng mẹ Hoàng Hải nói hai gia đình thân thiết, biết nhau, nên không việc gì phải ngại. Thế là cô ta đồng ý ngay. Vừa làm cô ta vừa nhìn đồng hồ, Chỉ mong mau mau chóng chóng cho tới giờ tan làm buổi chiều để được đi về cùng Hoàng Hải. Kết thúc cuộc họp, Hoàng Hải mệt mỏi trở về phòng làm việc của mình. Lấy điện thoại ra xem thì cũng đã gần 12 giờ nên anh nhanh chóng đi xuống căng tin để ăn cơm. Nào ngờ vừa đi xuống tới nơi thì gặp ngay Mỹ Linh cũng đang đi tới. Hoàng Hải không muốn đụng mặt cô ta nên nhanh chóng đi lại gọi cơm. Rồi về bàn ngồi Mỹ Linh đang xuống căng tin ăn cơm Thấy Hoàng Hải ở đây thì rất mừng Nên cô ta cũng nhanh đi lại gọi cơm Rồi nói họ đem lại bàn Hoàng Hải cho mình Rồi cô ta đi lại chỗ bàn Hoàng Hải ngồi xuống nói Em chào anh Không biết em có thể ngồi đây ăn cơm cùng được không ạ Vì em cũng có chút chuyện muốn nói với anh Hoàng Hải đã né cô ta Mà còn tới Mặc dù anh không thích nhưng không thể hiện ra mặt đuổi cô ta đi được Vì dù sao ở đây cũng có nhiều người Với anh lại là phó giám đốc công ty nữa nên nói Ừ cô muốn ngồi đâu thì ngồi Mà có chuyện gì thì cô nói luôn đi Mỹ Linh nghe Hoàng Hải nói vậy thì cô ta như mở cờ trong bụng Nhưng đang định mở miệng nói Thì nhân viên căng tin đem cơm lại Hoàng Hải mặc kệ Nhận lấy phần cơm của mình mà ăn Còn Mỹ Linh thì nhìn cơm chỉ toàn rau, thức ăn chỉ có ít thịt và miếng trứng chiên, cô ta liền biểu môi. Cầm cái nĩa với cái muỗng ăn được mấy miếng cơm, thì cô ta bỏ ngang. Trong khi đó Hoàng Hải đã ăn hết phần cơm của mình. Đến khi Hoàng Hải sắp đứng dậy, thì cô ta liền nói, Chiều nay bác gái có mời em đến nhà ăn cơm, vậy buổi chiều anh đưa em về cùng được không ạ? 5 giờ chiều tại bãi đậu xe, Tôi không thích phải chờ đợi ai Nói xong Hoàng Hải đứng dậy đi một mạch Để một mình Mỹ Linh ngồi cay cú Cô ta nắm chắc trong lòng bàn tay Nghiến răng ken két Rồi nói Anh hay lắm Hoàng Hải à Xong xuôi cô ta cũng đi lên phòng Đến giờ tan ca Mỹ Linh vội vàng đi thật nhanh Ra bãi đậu xe chờ Hoàng Hải Chờ hơn 5 phút thì cuối cùng Hoàng Hải Cũng đi ra Nhìn thấy Mỹ Linh là anh phát chán Nếu không phải do mẹ anh bảo anh đưa cô ta về cùng, thì anh đã mặc kệ cô ta rồi. Hoàng Hải không nói gì cứ thế đi lướt qua người Mỹ Linh để lấy xe. Cô ta thấy Hoàng Hải phớt lờ mình như vậy, thì tỏ ra ấm ức, nhưng cũng đi theo tới chỗ Hoàng Hải lấy xe. Lúc này Hoàng Hải đã ngồi vào vị trí ghế lái. Mỹ Linh thì đứng chờ Hoàng Hải mở cửa cho mình. Nhưng chờ mãi không thấy Hoàng Hải mở, Mỹ Linh liền đập tay vào kính cửa. Hoàng Hải hạ kính xuống Chưa kịp nói gì thì cô ta đã nói Anh Hải sao anh không mở cửa cho em vào Để em đứng nãy giờ vậy Cô có tay mà không tự mở được sao Bây giờ cô có đi không thì lên xe Nếu không thì né ra chỗ khác cho tôi lái xe đi về Nghe thế Mỹ Linh lập tức mở cửa Rồi nhanh chóng vào ngồi Hoàng Hải từ lúc Mỹ Linh lên xe Thì không muốn nói Nên anh chuyên tâm lái xe Trên xe, Mỹ Linh nói rất nhiều, đa phần kể về cuộc sống lúc đi du học của mình cho Hoàng Hải nghe. Nhưng tuyệt nhiên cô ta không hề nghe lại một chữ hay câu trả lời của Hoàng Hải. Sau một hồi nói một mình thì cô ta cảm thấy quê quê, nên lôi điện thoại ra bấm, rồi nhìn đường xá. Đi được nửa đường thì Mỹ Linh chợt nhớ là mẹ cô ta có dặn nhớ mua giỏ trái cây đem đến tặng ba mẹ Hoàng Hải, mà cô ta lại quên mất. Nhìn xung quanh thấy có một cửa hàng bán trái cây Cô ta liền quay sang nói với Hoàng Hải Anh dừng xe lại chỗ cửa hàng trái cây kia Giúp em một lát được không? Hoàng Hải giảm tốc độ lại rồi hỏi Có chuyện gì không mà lại dừng ở đấy? Dạ, tại em muốn mua giỏ trái cây đem đến tặng bác thôi anh Anh dừng xe lại giúp em nha Hoàng Hải không nói không rằng Dừng xe một cách đột ngột khiến xém tí nữa đầu Mỹ Linh đập vào cửa. Chờ xe dừng hẳn, cô ta liền xuống xe đi qua đường mua. Một lát sau trở về trên tay cầm một giỏ trái cây. Hoàng Hải thấy cô ta lên xe ngồi, thì tiếp tục lái xe. Đi hơn 45 phút thì cũng về tới nhà. Cô Bảy nghe tiếng còi xe thì liền ra mở cổng. Hoàng Hải chào cô Bảy rồi lái xe vào nhà. Mỹ Linh mở cửa đi xuống. Cầm theo giỏ trái cây cùng Hoàng Hải đi vào nhà. Lúc này bà Thảo đang trong bếp nấu dở món cá kho tộ mà Hoàng Hải thích ăn. Thấy Mỹ Linh tới thì nhờ cô Bảy xem rồi đi ra. Mỹ Linh thấy bà Thảo thì nhanh chóng để giỏ trái cây lên bàn rồi nói Dạ con chào bác ạ, con có giỏ trái cây tặng bác ăn cho đẹp ra ạ. Bà Thảo nhìn Mỹ Linh cười cười rồi nắm tay nói Còn đến đây là bác vui rồi, quá cáp chi cho tốn kém vậy không biết. Dạ không có gì đâu bác, mà bác đang nấu món gì vậy, để con vào phụ bác. Thôi, còn mỗi món cá kho tổ Hoàng Hải thích ăn, bác đang kho sắp xong rồi, hai đứa ra bàn ngồi chơi đi. Nói xong, bà Thảo đi vào bếp lại, còn Hoàng Hải và Mỹ Linh ở ngoài. Mỹ Linh muốn tạo ấn tượng tốt với cả nhà Hoàng Hải, cho nên cô ta cũng đi theo vào trong, phụ bà Thảo còn Hoàng Hải thì ngồi ở bàn xem điện thoại nhưng Mỹ Linh vụng về không biết làm gì cả nên bà Thảo nói cô ta lấy bát đũa ra lau để lát ăn cơm cô ta cũng súng xính lấy bát đũa lau rồi bê thức ăn ra bàn để sau khi xong xuôi hết thì bà Thảo đi ra ngoài nói với Hoàng Hải lên phòng gọi ba xuống ăn cơm Hoàng Hải dạ rồi đi lên 5 phút sau hai ba con đi xuống Mỹ Linh thấy ba Hoàng Hải đi xuống thì liền đi lại nói Dạ con chào bác ạ Ông Mạnh thấy trong nhà có cô gái lạ thì chợt nhớ đến khi sáng bà Thảo có nói chiều nay có con bé Mỹ Linh tới nhà ăn cơm Ông đoán đây chắc hẳn là cô bé đó người mà bà Thảo muốn mai mối trong Hoàng Hải nên ông cũng mỉm cười chào lại rồi cả nhà ngồi xuống bắt đầu ăn cơm Trong bữa ăn Ông Mạnh hỏi Hoàng Hải về việc ở công ty xem đã giải quyết ổn thỏa chưa. Còn Mỹ Linh thì tỏ vẻ Thảo Mai gắp thức ăn cho bà Thảo và Hoàng Hải. Xưa này Hoàng Hải không thích người khác gắp thức ăn cho mình, nên khi Mỹ Linh gắp vào là anh bỏ đũa xuống nói. Con xin phép cả nhà con lên phòng, con ăn no rồi. Bà Thảo nhận ra Hoàng Hải không thích Mỹ Linh, nhưng bà đã mời con bé tới đây. Mà thái độ Hoàng Hải như vậy là không được Nên bà liền nói Con ăn thêm đi Hải Ăn ít vậy sao no Con ăn vậy no rồi mẹ Mọi người tiếp tục ăn đi Mỹ Linh thấy thế cũng bỏ đũa xuống Nhìn bà Thảo tầm mấy giây rồi mới nói Dạ con cũng ăn no rồi Hai cái đứa này Đi làm mệt mỏi Mà ăn ít vậy sao mà khỏe được Hải không ăn nữa thì thôi Mỹ Linh ăn tiếp đi con Dạ thôi, con no lắm rồi ạ. Đúng lúc đó ông Mạnh cũng ăn xong nên nói. Hải không ăn nữa thì ra bàn ngồi uống nước ăn trái cây với ba. Để Mỹ Linh trong đây với mẹ đi. Hoàng Hải dạ rồi đi theo ba ra phòng khách uống nước ăn trái cây. Ngay sau đó Mỹ Linh cũng đứng dậy phụ bà Thảo và cô bảy dọn dẹp. Bà Thảo thấy Mỹ Linh cũng biết việc như vậy thì thích lắm. Bà tin người bà chọn là đúng. Sau khi dọn trên bàn xong... Mỹ Linh giành phần rửa bát Bà Thảo với cô Bảy có ngăn lại nhưng cô ta không chịu Thấy Mỹ Linh sắn tay áo lên bắt đầu rửa bát Cô Bảy đi lại phụ nhưng vừa cầm cái bát lên Cô ta đã làm rơi, xò tay dính nhiều xà bông quá Nhìn cô Bảy và bà Thảo đang nhìn mình Mỹ Linh vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ bỏ sọt rác Tới lúc quay lại thì thấy cô Bảy đang rửa rồi Bà Thảo thì nhìn Mỹ Linh rồi nói Thôi con để đó cô bày rửa cho Bây giờ con lại rửa tay Rồi ra ngoài ăn trái cây với bác Mỹ Linh thấy ngại nên chỉ cúi đầu dạ Rồi đi lại xả nước rửa tay Sau đó theo bà Thảo ra ngoài bàn Ăn trái cây cùng mọi người Nhưng nào ngờ cô ta vừa ngồi xuống Thì Hoàng Hải đứng dậy nói Ba mẹ với Mỹ Linh ngồi chơi Con đi ra ngoài có chút việc Việc gì thế con Để đưa Mỹ Linh về rồi hãy đi chứ Dạ con có việc gấp cần giải quyết không chờ được đâu. Mỹ Linh lát nữa chịu khó đi taxi về nhé. Mỹ Linh biết Hoàng Hải muốn né mình nên mới kiếm cớ để đi. Nhưng vì có ba mẹ Hoàng Hải ngồi đây, cô ta đành ngậm ngùi nói. Dạ anh Hải có việc bận thì đi đi ạ. Em chơi với bác một tí rồi em bắt taxi về cũng được. Hoàng Hải gật đầu xong chào ba mẹ rồi đi ra ngoài lấy xe lái đi. Bà Thảo sợ Mỹ Linh buồn nên liền an ủi. Lát nữa để bác bắt taxi cho con về nhé. Hải nó bận công việc con đừng trách nó nha. Dạ con có trách gì anh Hải đâu ạ. Mà hôm nào con mời bác đi mua sắm cùng hai mẹ con con nhé. Ừ khi nào đi thì nói bác biết nha. Dạ con biết rồi ạ. Ngồi nói chuyện thêm một lát thì Mỹ Linh cũng xin phép đi về. Cô ta đứng lên nói. Dạ thưa hai bác. Con xin phép về chứ không mẹ con trông. Con cảm ơn cả nhà vì bữa cơm hôm nay ạ. Bác nấu ngon lắm ạ. Ừ, con về đi. Nếu ngon thì hôm nào lại tới ăn tiếp nha. Để bác đưa con ra ngoài bắt taxi. Dạ không cần đâu ạ. Con tự bắt được rồi. Hai bác nghỉ ngơi sớm đi ạ. Nói xong Mỹ Linh xách túi đi ra ngoài cùng cô Bảy. Cô Bảy chờ Mỹ Linh bắt taxi xong leo lên xe thì mới đóng cổng vào nhà. Phía bên trong ông Mạnh và bà Thảo Cũng đã đi lên phòng Về đến nhà Mỹ Linh tỏ vẻ không vui Chào mẹ rồi đi thẳng lên phòng Bà Vi thấy con gái như thế Liền đi theo Mở cửa phòng bà đi vào hỏi Có chuyện gì vậy con Ai làm con gái mẹ buồn vậy Hôm nay qua nhà bác Thảo ăn cơm Có vui không Con không vui chút nào luôn đó mẹ Hoàng Hải thể hiện thái độ không thích con ra mặt luôn Khi ăn còn gắp thức ăn cho anh ta Thì anh ta nói no rồi đứng dậy luôn Anh ta đưa con đến đấy không thèm đưa con về luôn Lấy cớ bận công việc Để con phải bắt taxi về Thật là không chấp nhận được mà còn tức lắm luôn Chưa ai đối xử với con như thế cả Thôi con gái của mẹ Đừng tức giận xấu gái lắm Mọi chuyện cứ từ từ Để hôm nào mẹ hẹn gặp bác Thảo Mẹ vun vén cho Kiểu gì con cũng được lòng bác Thảo mà Nhắc đến chuyện đó Mỹ Linh định kể cho mẹ nghe chuyện mình làm bể bát ở nhà Hoàng Hải. Nhưng cô ta sợ mẹ la hậu đậu nên lại thôi không dám kể. Đành ngồi nghe mẹ nói. Một lát sau, bà Vi đi về phòng. Còn Mỹ Linh thì ngồi nghĩ đến Hoàng Hải. Rồi tự cổ vũ bản thân quyết tâm phải chinh phục được anh ta cho bõ ghét. Hoàng Hải sau khi rời khỏi nhà thì lái xe về căn nhà mà anh ở cùng anh em mình bên quận 5. Vì mới về công ty ba làm Nên anh tập trung vào việc ở công ty cả tuần Rồi anh chưa về Mặc dù sao cho Thắng quản lý Anh cũng yên tâm Nhưng vì lần đầu Thắng tự làm mà không có anh Chỉ không biết Thắng quản lý thế nào Anh lái xe một lúc thì cũng tới Bên ngoài có hai người đang gác cổng Thấy xe anh thì họ liền đi lại mở cửa Rồi đứng nép qua một bên cúi chào chờ xe chạy trong mới ngẩn đầu lên Thắng lúc này ở trong nhà đi ra Thấy Hoàng Hải tới liền mừng rỡ đi lại thật nhanh nói Em chào đại ca, cả tuần nay anh không tới Bao nhiêu việc dồn vào em làm không hết luôn Ừ, cả tuần nay anh phải tập trung làm việc của công ty Để còn nắm bắt được nên không tới Anh yên tâm vì đã giao công việc bên này cho mày Giờ làm mày đã biết nỗi khổ của anh chưa? Đúng là có làm mới biết nó vất vả Em lúc trước chỉ làm theo sai bảo của anh Giờ làm em mới thấy Làm đại ca như anh cũng mệt phết Đau đầu nhức óc luôn Thôi vào nhà đi anh Mình làm vài chai cho mát Thắng nói xong thì đưa tay khoác lên vai Hoàng Hải Rồi cả hai cùng đi vào trong nhà Thắng đi lại mở tủ Lấy mấy lon bia đem lại bàn để Sau đó xuống bếp nướng Vài con khô mực đem lên Thắng mở lon bia đưa cho Hoàng Hải Xong mở thêm một lon cho mình Rồi hỏi Anh về công ty ba làm quen việc chưa? Ổn cả chứ? Hoàng Hải cầm lon bia cùng với Thắng uống một ngụm rồi mới trả lời. Anh không làm thì thôi chứ đã làm thì quen việc nhanh lắm. Anh không về đây một tuần là anh tập trung làm việc ở công ty cho quen đó. Mọi thứ đều ổn hết. Anh vẫn thích công việc ở đây hơn nhưng ba anh lớn tuổi rồi sức khỏe không còn như xưa nên anh phải về đó làm để đỡ đần cho ba. Mặc dù anh không thích công việc đó lắm Với lại công ty là tâm huyết của ba anh Nên ba cũng muốn giao lại cho anh Như thế sẽ yên tâm hơn Em biết mà Anh cứ yên tâm lo công việc ở công ty đi Còn việc ở đây em giải quyết được mà Nói xong thì Thắng bất ngờ đứng dậy đi lên phòng Xong cầm một cái vali nhỏ đi xuống Hoàng Hải nhìn cái vali thì đoán ngay được Trong đó là gì? Thắng để cái vali lên bàn, rồi nhìn Hoàng Hải nói Đây là toàn bộ số tiền tụi em đi đòi được gần đây. Em định mấy hôm nữa đem qua cho anh. Mà nay anh tới rồi nên em đưa luôn. Hoàng Hải kéo cái vali lại phía mình. Anh mở ra lấy hai cọc tiền 500 đưa cho Thắng rồi nói Anh thưởng cho anh em vì đã làm rất tốt công việc. Lát nữa mày chia cho anh em. Xong Hoàng Hải lại lấy thêm một xấp nữa đưa cho Thắng. Còn đây là anh cho mày, gửi về quê lo cho ba mẹ dạ em cảm ơn anh phần chia cho anh em thì em nhận còn phần anh cho em thì em không nhận đâu anh cho em nhiều lắm rồi anh cho thì cứ nhận đi mày lại chơi tiền anh cho là sao anh cho để gửi về cho ba mẹ mày chứ có cho mày tiêu đâu Thắng vẫn dứt khoát không nhận dù Hoàng Hải có nói gì đi nữa Thắng đẩy cọc tiền về lại phía Hoàng Hải thì cả hai im lặng không nói gì nữa Căn phòng lúc này chỉ nghe tiếng khui lon bia vang lên, uống hết lon này đến lon khác, đến khi bia trên bàn không còn lon nào, thì Thắng cũng ngà ngà say, Hoàng Hải mới ngừng lại rồi nói. Mày say rồi đấy, lên phòng ngủ đi, anh đi về đây. Em có say đâu, anh mới say đấy. Xong Thắng cầm lon bia lên tiếp tục uống, Hoàng Hải thấy thế thì chỉ biết lắc đầu, đúng là khi say không ai chịu nhận mình là say mà. Anh cũng thấy đau đầu váng váng, nên kêu đàn em dìu thắng vào phòng nghỉ, còn anh thì cầm vali tiền đi ra mở cốt quăng vào. Anh định lái xe về nhà, nhưng lại nghĩ đến một người, nên thay vì đi con đường dẫn về nhà, thì anh lại đi con đường dẫn đến nơi người đó đang làm. chẳng mấy chốc mà Hoàng Hải đã đến nơi, anh dừng xe ở vị trí gần cửa quán nơi thu trà làm. Thấy quán đang chuẩn bị đóng cửa, Anh đưa mắt nhìn vào bên trong Thì thấy Thu Trà đang nói chuyện với một người đàn ông Tự dưng trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu và ghen tị Thu Trà trước mặt anh rất ít nói Nhưng với người khác lại nói nhiều như vậy Anh lấy bao thuốc ra châm một điếu đứng hút chờ Thu Trà ra Phía bên trong Thu Trà đang nói chuyện với anh Nam Nên cũng không để ý gì bên ngoài cả Cho tới khi trang đi vệ sinh ra thì cô mới tạm biệt anh Nam, rồi cùng Trang đi về. Khi vừa đi trước cửa quán, cô thấy bóng một người nhìn quen quen, đang đứng hút thuốc. Sau một hồi nhìn kỹ thì cô nhận ra đó là Hoàng Hải, nên cô nói với Trang. Mày đứng đây chờ tao chút nha, tao lại đây một tí. Giờ này không về còn đi đâu nữa, lại lên đấy, tao đói quá rồi này. Ừ, tao biết mà, lát mời đi ăn bù đắp nha. Nhận được cái gật đầu của Trang là Thu Trà đi lại phía chiếc xe ngay. Cô liền hắng giọng gọi. Hoàng Hải Hoàng Hải nghe giọng Thu Trà gọi thì giật mình quay người lại. Thấy cô đứng ngay trước mặt mình thì anh khá bất ngờ vội thả điếu thuốc đang hút sở xuống dưới chân rồi dùng mũi giày trà mạnh. Anh nhìn lại như để khẳng định xem có phải là cô không thì thấy quả thật là cô rồi. Thu trà lúc nãy thấy Hoàng Hải đứng ở trước cửa quán thì khá bất ngờ. Cô không nghĩ là Hoàng Hải lại đến đây. Trong lòng cô nhanh nhóm suy nghĩ có phải Hoàng Hải đến để gặp mình không? Hay vì đến để uống cà phê? Mà không đúng, nếu uống cà phê thì phải đến sớm chứ. Vì tò mò nên cô mới đi lại để hỏi Hoàng Hải. Khi Hoàng Hải quay lại thì cô ngửi thấy có mùi bia thoang thoảng nên cô hỏi Anh đến đây làm gì? Mà anh uống bia rồi phải không? Sao uống say rồi lại đi đến quán cà phê làm gì nữa? Anh đến uống cà phê mà tiếc Giờ này quán nghỉ mất rồi Anh uống có mấy lon bia thôi Chưa say được đâu Uống xong sao không về nhà ngủ đi Mà còn tới đây nữa Lỡ lái xe bị gì rồi sao? Thu trả nói xong thì mới giật mình Sao tự dưng cô lại nói những lời quan tâm tới Hoàng Hải như vậy không biết? Cô ngượng ngùng khẽ cắn môi Còn Hoàng Hải nghe Thu Trả nói vậy thì trong lòng thấy vui vui. Có phải cô cũng dần để ý đến anh rồi không? Đột nhiên anh lấy hết can đảm lại gần nắm tay Thu Trả nói. Em đến chỗ này với anh một lát được không trà Thu Trả bị Hoàng Hải nắm tay đột ngột nên cô vội lấy tay kia gỡ tay Hoàng Hải ra khỏi tay mình rồi nói. Khuya rồi còn đi đâu nữa anh mau về nhà ngủ đi tôi cũng phải về rồi đây. Bạn tôi đang đứng đợi đằng kia nãy giờ. Đi một lát thôi, để bạn em về trước đi, lát nữa anh đưa em về. Đảm bảo anh sẽ đưa em đi đến nơi, về đến trốn, vẫn vẹn nguyên không xứt mẻ gì đâu. Thu trà nghe Hoàng Hải nói thế cũng không muốn từ chối nữa, nên đành gật đầu đi lại chỗ Trang đứng chờ cô rồi nói. Trang ơi, mày về trước đi, tao có việc bận tí, lát tao về sau nha, mày đừng giận tao nghe nãy giờ mày nói chuyện với ai thế sao tao nhìn thấy quen quen hình như tao có biết thì phải vì không muốn giấu trang nên cô nói ừ mày có biết nên thấy quen là đúng anh ta là Hoàng Hải chủ nợ của tao lúc trước đó Ủa không phải là đã trả hết nợ rồi sao mà anh ta đến kiếm mày làm gì nữa đừng nói anh ta đang tán tỉnh mày đó nha tán gì mà tán không như mày nghĩ đâu thôi mày về trước đi không muộn rồi Lát về tao kể sau nha. Chàng không nói nữa mà gật đầu rồi để xe chạy đi. Còn cô thì đi lại chỗ Hoàng Hải. Hoàng Hải thấy cô đi lại thì mở cửa cho cô lên xe. Đợi cô ngồi vào thì cài giấy an toàn cho cô. Rồi mới đóng cửa lại. Xong mới di chuyển qua phía bên kia mở cửa. Ngồi vào ghế lái sau đó lái xe đi. Thu Trà không hề biết rằng từ khi cô đứng nói chuyện với Hoàng Hải. Cho đến khi cô bước vào thì có một ánh mắt luôn dõi theo. Cho đến khi chiếc xe đi khuất tầm nhìn, chỉ còn lại khoảng không vô định thì ánh mắt đó mới rời đi hướng khác. Từ lúc lên xe tới giờ Thu Trà im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa xem xe cộ chạy. Còn Hoàng Hải thì vẫn tiếp tục lái xe, lâu lâu lại nhìn sang cô rồi khẽ mỉm cười. Thu Trà sẽ mãi ngắm đường phố như vậy. Nếu như xe không tự dưng thắng gấp lại, khiến cho cô chúi về phía trước. May mà lúc nãy Hoàng Hải cài giấy an toàn cho cô, không là cô đã đập đầu vào phía trước rồi. Sau phút giây giật mình hoảng sợ, thì cô cũng lấy lại bình tĩnh. Lúc này xe đã dừng lại hẳn, cô thấy có một bàn tay để ngay trên chán mình. Cô biết đó là tay ai, bèn quay qua nhìn Hoàng Hải. Em có sao không? Có đập vào đâu không? Có đau chỗ nào không? Em không sao Mà sao anh đang lái xe lại thắng gấp lại vậy Làm em không phản ứng kịp Nên mới chúi đầu về phía trước thôi Nghe thu trả nói không sao Thì Hoàng Hải mới thở phào nhẹ nhõm Khi nãy thắng đột ngột Anh cũng sợ thu trà bị đập đầu Nên nhanh tay để bàn tay trước chắn cô Anh nhìn kỹ cô không sao Thì mới cất tiếng nói Anh xin lỗi đã làm em giật mình Lúc nãy có người qua đường ẩu Nên mấy xe phía trước Mới thắng gấp lại Làm anh cũng phải thắng xe lại không đâm vào họ Thu trà nghe Hoàng Hải nói vậy Mới đưa mắt nhìn về phía trước Thì thấy đúng là các xe phía trước Cũng đang dừng lại Ở bên ngoài văng vẳng tiếng người chửi bới Tiếng xe phía sau bấm còi liên tục Để rụt các xe đi tiếp Cũng phải mất 10 phút cãi cỏ qua lại Thì mọi người cũng tiếp tục di chuyển Thu trà lúc này mới sực nhớ Quay qua hỏi Hoàng Hải Anh định đưa tôi đi đâu đấy Sao đi mãi chưa tới vậy? Tôi thấy đi cũng xa lắm rồi. Anh định đưa em tới một nơi rất thú vị. Cách đây cũng một quãng đường đi như lúc nãy nữa. Còn sao vậy sao? Nơi đó nhất thiết phải đi hôm nay không? Hôm khác đi có được không? Chứ giờ muộn rồi đi vậy biết bao giờ mới về được. Tôi ở chung với bạn về khuya quá không tiện đâu. Thế em gọi cho bạn bảo hôm nay em đi bụi không về đi. Hoàng Hải vừa nhăn nhở cười vừa nói. Này, anh nói đi bụi là sao hả? Anh muốn đi thì đi một mình đi nhé. Tôi có nhà có bạn nên không có hứng thú đi bụi như anh đâu. Anh chở tôi về ngay đi. Tôi không đi cùng anh nữa đâu. Hoàng Hải thấy Thu Trà nổi giận thì lại càng muốn trêu cô nữa. Anh đi bụi một mình buồn lắm, em đi cùng anh cho vui. Đảm bảo với em là đi bụi với anh cực, cực kỳ thú vị đó. Thu Trà nghe Hoàng Hải nói thì mặt nóng phừng phừng. Cô quay qua ký lên đầu Hoàng Hải rồi nói Thú vị cái đầu anh ấy Anh chở tôi về nhà ngay Hay muốn tôi dùng bạo lực với anh Hoàng Hải bật cười lớn trước thái độ của thu trà Nhìn vài mặt khi tức giận của cô Mà anh thấy đáng yêu vô cùng Giờ mà trêu cô nữa Chắc cô sẽ giận không thèm nhìn mặt anh nữa quá Nghĩ vậy nên anh nói Anh trêu em tí mà em làm căng thế Anh sao nỡ để em đi bụi được Anh sẽ đưa em về nhà được chưa Thu trà quyết anh một cái rõ ràng rồi quay đi không thèm nói tiếng nào, làm Hoàng Hải cuốn quyết xin lỗi liên hồi, làm cô nghe muốn khủng cái lỗ tai luôn, chịu không nổi cô quát. Anh nói gì mà nói lắm thế, tai tôi có điếc đâu, anh bỏ cái tính đùa dai đi nhé, ai mà chịu được, quay xe đưa tôi về ngay và luôn thì tôi sẽ bỏ qua cho lần này. Ok, ok anh biết rồi, giờ anh chở em về đây. Nói rồi Hoàng Hải lái xe quay lại hướng về nhà Thu Trà. Thu Trà thấy Hoàng Hải nghe lời vậy thì trong lòng khẽ cười. Biết nghe lời thế ngay từ đầu thì đâu đến nỗi. Mãi nghĩ mà cô không để ý Hoàng Hải đang lái xe chạy vào một chỗ. Đến khi xe dừng lại cô mới nhìn ra thì ngạc nhiên khi thấy dòng chữ đề. Cục gạch quán, Hoàng Hải quay qua thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thu Trà thì liền nói. Vào đây ăn xong anh chở em về nhé. Em đi làm về, chưa ăn uống gì, đã đi theo anh luôn thì chắc đói lắm rồi phải không? Anh xin lỗi nhé, anh vô ý quá đến giờ mới nhớ ra là em chưa được ăn. Thu trà vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì cái tên của quán, nên khi Hoàng Hải nói cô cứ đơ ra, phải tầm 15 giây sau mới nhìn sang Hoàng Hải trả lời. Thôi không cần đâu, bình thường đi làm về muộn tôi cũng ăn muộn mà, nên tôi về nhà ăn cũng được. Anh lái xe ra đi. Anh cũng đang đói. Tối nay anh cũng chưa ăn gì hết. Giờ cũng đậu xe vô quán người ta rồi. Mình đi ra cũng ngại. Nên lỡ rồi thì em vào ăn cùng anh luôn cho vui. Chứ anh ăn một mình cũng buồn. Quả thật khi nãy ở nhà Hoàng Hải vừa ăn được lưng bát cơm thì Mỹ Linh gấp thức ăn cho anh khiến anh khó chịu không muốn ăn nữa. Sau đó anh lại uống bia cùng thắng. Cho nên bây giờ cái bụng của anh đang cồn cào khó chịu. Thêm phần thấy Thu Trà chưa ăn gì nên anh cũng muốn đưa cô đi ăn. Anh mở cửa xe rồi bước xuống rồi vòng sang phía bên Thu Trà mở cửa cho cô. Thấy cô cứ chần chừ, anh liền nắm tay cô kéo cô ra rồi đóng cửa lại kéo cô đi vào bên trong ngồi xuống bàn phục vụ đem menu ra anh đưa cho cô rồi hỏi Em muốn ăn gì thì gọi đi Thu Trà không xem mà trả lời luôn Anh gọi đi Tôi sẽ nuôi lắm nên ăn gì cũng được hết Hoàng Hải nghe Thu Trà nói vậy Thì gọi hai phần súp cua Một dĩa bò bóp thống Hai phần mì ý trộn Và một phần tôm hấp bia Thu Trà nghe Hoàng Hải gọi Mà trước mắt liên tục Rồi nghĩ đúng là người giàu có khác Gọi món không cần suy nghĩ luôn Sau khi gọi xong Hoàng Hải nhìn Thu Trà hỏi Anh gọi món rồi Em có muốn ăn thêm gì nữa không Để anh gọi luôn Anh gọi vậy nhiều rồi, tôi sợ ăn không hết đó, mà có hai người ăn mà anh gọi nhiều thế. Đang nói thì nhân viên phục vụ bê hai phần xúc cua lên nên thu trà không nói nữa. Hoàng Hải long muỗng đưa cho thu trà rồi mới lau cho mình. Hành động của Hoàng Hải làm cho thu trà nhớ đến thời gian cô quen Minh Phong. Những lúc đi ăn đa phần cô là người long muỗng đũa cho anh, chứ anh ta chưa hề làm thế này với cô như Hoàng Hải. Lúc này trong cô lại thấy có thiện cảm hơn với Hoàng Hải. Còn Hoàng Hải thấy thu trà không ăn mà cứ cầm muỗng nhìn mình nên anh lên tiếng. Sao em không ăn đi mà nhìn anh mãi vậy? Anh biết anh đẹp trai rồi nhưng nhìn anh không no được đâu. Còn mà si mê vì anh đẹp trai quá thì yêu anh đi. Cả tấm thân này của anh sẽ thuộc quyền sở hữu của một mình em thôi. Hoàng Hải vừa cười vừa nói còn thu trà nghe Hoàng Hải nói. Thì trả lời lại ngay Anh bớt bớt ảo tưởng độ đẹp trai của anh lại dùng đi Anh tự tin vẻ đẹp của mình thái quá rồi đấy Mau ăn đi không xúc nguội ăn không ngon đó Thu trà nói xong thì cả hai bắt đầu ăn Vừa ăn xong thì những món khi nãy Hoàng Hải gọi cũng được đem lên Anh bóc một con tôm to bỏ vào giữa mì ý cho thu trà rồi mới nói Em ăn đi, ăn cho có sức khỏe mới đi làm được Thu trà dường như thấy mình đã có chút lung lay trước tấm lòng của Hoàng Hải thật rồi. Cô không trả lời mà chỉ mỉm cười gật đầu sau đó ăn. Còn Hoàng Hải thì bóc hết đĩa tôm hấp cho cô rồi mới ăn. Những người phụ nữ có mặt ở quán đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, khiến cô thấy ngại vô cùng. Cứ như thế trong suốt bữa ăn, cả hai tập trung ăn không nói gì thêm nữa. Ăn xong thì Hoàng Hải thanh toán tiền rồi đưa cô về. Trên đường về cả hai cũng không ai nói gì với ai, cho đến khi về tới đầu hẻm vào phòng trọ thì thu trả nói. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi ăn, khi nào có thời gian tôi sẽ nấu lại một bữa mời anh ăn. Không có gì đâu, anh chỉ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho em thôi. Em vào nhà nghỉ ngơi đi, cũng trễ lắm rồi đó. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, anh cũng đi đường cẩn thận đó, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi biết nha. Anh biết rồi, em vào đi. Sau đó Thu Trà đưa tay lên vẫy tạm biệt Hoàng Hải rồi quay người đi vào phòng trọ. Còn Hoàng Hải chờ bóng sáng cô đi khuất rồi mới lên xe lái về nhà. Một lát sau thì về đến nhà anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thu Trà. Anh về đến nhà rồi, em ngủ đi, chúc em ngủ ngon. Còn Thu Trà nhận được tin nhắn của Hoàng Hải thì tự dưng mỉm cười xong nhắn. Anh cũng ngủ ngon rồi tắt điện thoại nằm xuống giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng tin nhắn đó đã làm cho một người rất vui vì được cô quan tâm. Những ngày tháng xoay vòng với công việc lại trôi qua. Hôm nay vừa họp xong, Hoàng Hải đứng bên cửa sổ nhìn xuống dòng người đang hối hả lưu thông trên đường thì bất chợt anh lại nhớ đến thu trà. Có đôi lúc anh muốn nhắn tin cho cô lắm nhưng anh lưỡng lự sợ cô không trả lời. Sợ anh quan tâm quá lại khiến cô né tránh Vì cô mới chia tay người yêu Nên vẫn cần thời gian Để cô quên Bởi vậy nên anh không nhắn Thêm một phần anh cũng muốn xác định tình cảm của anh Dành cho cô là gì Chỉ là thích cô nhất thời vì cô thú vị Hay là thích cô vì cô là người Đã nắm giữ trái tim anh Anh không gọi hay nhắn tin Nhưng vẫn thấy cô hàng ngày Chỉ là mình anh thấy cô Còn cô thì không thấy anh Vì cô và bạn đi làm về muộn Cả hai lại là con gái Nên anh sợ đi đường có chuyện gì Nên anh luôn đi theo sau Cứ như vậy mỗi ngày nhìn thấy cô Thấy dáng người nụ cười ánh mắt khuôn mặt cô Làm cho anh càng ngày càng khắc sâu hình ảnh cô vào trong tim mình Hình bóng cô luôn hiện hữu trong anh ngay lúc này Anh cũng nghĩ đến cô mà giật mình vỗ tay lên chán nói Hải ơi là Hải Điên thật rồi Hải à Đang làm việc mà nghĩ đến thu trà là sao Rồi tiếng gõ cửa phòng vang lên Làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Anh đi lại bàn ngồi Rồi nói vọng ra Vào đi Phía bên ngoài Mỹ Linh được anh Khoa nhờ mang giấy tờ Của phòng kinh doanh lên cho Hoàng Hải Nên cô ta vui lắm Vội vàng đi ngay Đứng trước cửa phòng Hoàng Hải Mỹ Linh nhìn trước nhìn sau một lượt Rồi kéo chân váy lên cao Làm lộ ra làn da trắng ngần của mình Như thấy chưa đủ, cô ta còn mạnh dạn cởi một cúc áo trên cùng da, để khi cúi xuống sẽ nhìn thấy được nơi quyến rũ của người phụ nữ, mà đàn ông nào cũng thích. Xong cô ta mới đưa tay lên gõ cửa. Khi nghe tiếng Hoàng Hải bên trong vọng ra, cô ta liền mở cửa đi vào. Hoàng Hải đang xem giấy tờ ngước lên thấy Mỹ Linh, thì vẻ mặt không vui hiện rõ. Anh khẽ nhíu mày nhưng chỉ thoáng qua, rồi trở lại bình thường. Anh gấp giấy tờ lại rồi nói Mỹ Linh trong giờ làm việc Cô không lo làm mà lên đây làm gì Mỹ Linh nghe Hoàng Hải nói Thì liền trả lời lại rằng Dạ em vẫn làm việc riêng năng mà Em lên đây cũng là vì công việc đó anh Cô có công việc gì ở đây Anh Khoa nhờ em mang giấy tờ lên cho anh Nên em mới lên đây đưa cho anh Giấy tờ gì thì đem lại bàn Cô quay về làm việc đi Thấy Hoàng Hải luôn tỏ thái độ lạnh lùng không thích mình ra mặt. Mỹ Linh tức lắm. Dù sao cô ta cũng là con gái nhỏ quyền thế và cô cũng có công ty riêng. Mà vì mê mẩn cái nhan sắc của Hoàng Hải nên cô ta mới cắn răng nhị nhục vào đây làm mà còn bị đối xử như vậy nữa. Cô ta liền đi lại để trên bàn cho Hoàng Hải. Nhưng trong lúc đi gần tới thì bất ngờ cô ta giả vờ bị chạo chân. Còn Hoàng Hải thì vừa đứng dậy Nên cô ta ngay lập tức bám vào người anh Do cửa phòng không đóng Nên có một vài nhân viên đi qua thấy Họ vô tình thấy hành động của Mỹ Linh ôm lấy Hoàng Hải Còn Hoàng Hải thì vội đẩy Mỹ Linh ra rồi gần giọng nói Cô làm cái trò gì vậy? Muốn để người khác hiểu lầm tôi và cô có gì phải không? Mỹ Linh lúng túng Thấy gương mặt giận dữ của Hoàng Hải Thì vừa sợ vừa ấp a ấp úng nói Anh đừng hiểu lầm em không có ý đó mà. Do em đi dép cao mà sàn nhà trơn quá nên em bị chạo chân ngã thôi. Cô mau đi ra khỏi phòng ngay cho tôi mà cô chú ý lại cách ăn mặc của mình đi. Đây là công ty, là nơi làm việc ăn mặc cho đàng hoàng chứ không phải là nơi vui chơi cho trai gái tán tỉnh nhau mà cô ăn mặc kiểu vậy. Anh nói em nặng nề thế. Em ăn mặc bình thường mà em thấy mọi người cũng mặc như em. Mà sao anh lại nói em không đàng hoàng? Trừ khi em không mặc gì thì anh mới nói không đàng hoàng chứ. Cô có thấy ai đàng hoàng mà váy áo như cô không? Chỉ có mùi trai trai mới mặc kiểu như cô thôi. Ôi, sao anh tối cổ thế? Cái này là xu thế giới trẻ bên nước ngoài bây giờ đấy. Họ cũng mặc vậy mà. Em mặc vậy đã là gì họ còn hở hơn đấy. Cô muốn thì qua nước ngoài mà làm. Còn ở đây là Việt Nam, là Việt Nam đó thưa cô. Cô là người Việt và sống làm việc ở Việt Nam thì phải theo phong tục chứ. Mà thôi, con nói với cô cũng như nước đổ lá khoai. Cô đi ra ngoài cho tôi làm việc. Mất thời gian của tôi quá rồi đấy. Anh, anh... Sao? Cô muốn tự cô đi ra? Hay muốn tôi gọi người đuổi cổ ra? Mỹ Linh nghe Hoàng Hải nói mà không nói lại được câu nào nữa. Cô ta ngúng nguẩy hậm hực đi một mạch ra ngoài. Còn Hoàng Hải thì vô cùng bực tức khó chịu anh gọi cho trợ lý dặn lần sau không cho phép Mỹ Linh lên phòng anh nếu có việc thì đích thân trưởng phòng cô ta lên gặp anh đồng thời nếu trong công ty có những lời đồn không hay về anh và Mỹ Linh thì ngăn chặn ngay xử lý người đồn thật nghiêm khắc nói xong anh tắt máy tiếp tục xem giấy tờ Mỹ Linh sau khi rời khỏi phòng của Hoàng Hải thì gài cúc áo lại chỉnh sửa quần áo lại bình thường chứ không về phòng mấy thằng nghèo khố sách áo ôm Lại thấy mà nhìn hong hóng Cô ta chỉ muốn phô cơ thể Trong hoảng hải thôi Chứ mấy thằng nghèo hèn ở phòng Thì làm gì có cửa mà ngắm được Trước khi về phòng làm việc Thì Mỹ Linh vào nhà vệ sinh Lúc đó cô ta nghe hai người khác Đang nói chuyện cô ta mồi chài phó giám đốc Cô ta tức lắm Liền đi lại trước mặt hai người đó nói Này hai cô kia Hai cô rảnh rỗi không có việc gì làm Nên đi nói xấu tôi đấy à Tôi mồi trài phó giám đốc khi nào Mà mấy người nói vậy hả Hai cô gái nhìn Mỹ Linh bĩu môi nói Gớm chưa Gái đĩ mà còn già mồm Chẳng phải cô mới ở phòng Của phó giám đốc ra đây sao Cô quên nhanh thật đấy Mới nãy cô mới vồ lấy phó giám đốc ôm Lại còn kéo váy lên cao Mở cả cúc áo nữa Như thế không mồi trài thì còn gì Chúng tôi tận mắt chứng kiến Chứ có đặt điều nói xấu cô đâu Một cô gái lại lên tiếng tiếp Thôi chúng ta ra ngoài làm việc tiếp đi Chứ nói chuyện với con người này làm gì cho mỏi mồm bẩn mát Mà bà xem chồng mình có hay sang phòng kinh doanh không Thì nói chồng bà hạn chế lại đi Không kiểu gì cũng bị cô ta mồi chài đó nha Nói xong cả hai lửa Mỹ Linh rồi đi ra ngoài Còn mỗi Mỹ Linh trong đây cô ta vừa tức vừa quê Không ngờ cô ta đã ngó trước ngõ sau kỹ như vậy Mà lại quên không đóng cửa để cho bọn họ thấy Cô ta vừa rửa tay vừa nghĩ sẽ cho bọn họ một bài học vì dám xài sẻ cô ta. Nghĩ vậy khóe môi cô ta khẽ cong lên. Rửa tay xong cô ta cũng nhanh chóng đi về phía phòng kinh doanh để làm việc tiếp. Mà không biết rằng chuyện cô ta muốn mồi trải phó giám đốc đã vang rộng cả công ty. Hôm nay là sinh nhật của thu trà. Mới sáng sớm mà cô đã nhận được điện thoại của mẹ gọi lên. Cứ sợ ở nhà ba mẹ có chuyện gì nên cô vội bắt máy nghe. Dạ alo con đây ạ, mẹ gọi con có gì không vậy ạ? Phía đầu dây bên kia, bà Mai và ông Kiệt nghe thấy tiếng con gái thì mừng rỡ. Ông Kiệt lấy điện thoại cầm nói. Ba mẹ chúc mừng sinh nhật con gái nha. Chúc con gái của ba mẹ luôn xinh đẹp và vui vẻ. Khi nào rảnh thì về thăm ba mẹ nha. Chư mẹ con nhắc miết thôi. Thu trà nghe ba mẹ chúc mừng sinh nhật thì cô xúc động lắm. Thời gian cô dành cho công việc hết nên chẳng nhớ gì cả. Đột nhiên mắt cô có gì đó cay xè. Cô để điện thoại ra xa hít một hơi sâu để nén không bật khóc. Sau đó nói Dạ con gái cảm ơn ba mẹ ạ. Để con sắp xếp công việc trên này rồi con về thăm ba mẹ nha. Con cũng nhớ ba mẹ lắm. Ừ nhớ nha con. Thôi con ăn sáng rồi con đi làm. Ba mẹ phải ra ruộng rồi. Dạ, con chào ba mẹ. Vừa dứt lời thì ba mẹ cô tắt máy, trang từ trong phòng vệ sinh bước ra. Mấy hôm trước ở quán mọi người có bàn là sẽ bí mật tổ chức sinh nhật cho thu trà, làm cho thu trà bất ngờ. Nên sáng nay biết là sinh nhật của thu trà, nhưng trang vẫn tỏ vẻ bình thường như mọi ngày. Thấy thu trà đứng ngẩn ngơ cầm chiếc điện thoại trên tay, mặt thì buồn buồn, mắt thì đỏ hoe như trực khóc. Trang đi lại hỏi Này mới sáng sớm mà sao như người mất hồn vậy Ai gọi điện thoại Nói gì hay sao mà cầm điện thoại Dưng dưng thế Không lại ăn sáng rồi đi làm à À không có chuyện gì đâu Ba mẹ tao gọi lên nên làm tao nhớ ba mẹ Nên thế thôi Tao chờ mày ra để ăn cùng nè Nay ăn xôi xéo nha Tao ra đầu hẻm mua đó Ôi nay mày hiểu ý tao thế Đang thẻ món xôi xéo Định rủ mày ăn nè Vậy thì ra ăn thôi. Sau đó cô cùng Trang ăn xong cả hai chạy xe đi làm. Trên đường đi tự nhiên cô lại nhớ đến Hoàng Hải. Từ cái hôm đưa cô đi ăn đến nay cả hai không liên lạc gì nữa. Những lúc rảnh cô hay nghĩ đến Hoàng Hải thấy nhớ nhớ và mong nhận được tin nhắn cuộc gọi hỏi thăm của anh. Phải chăng cô đã bắt đầu yêu anh ta rồi? Hôm nay là sinh nhật cô. Mở mắt ra cô cầm điện thoại lên mở ra. Mong chờ anh sẽ là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô, vì cái lúc ghi giấy nợ cô có ghi ngày tháng năm sinh của mình. Nhưng khi cô mở điện thoại ra, thì không thấy một tin nhắn nào cả làm cô có chút hụt hẫng. Mãi suy nghĩ Trang chờ cô tới quán lúc nào cô cũng không hay. Đến khi Trang gọi cô mới giật mình, nhanh chóng leo xuống xe chở Trang cất xe, rồi cả hai cùng nhau đi vào quầy Còn Hoàng Hải dạo gần đây ở công ty đang đấu thầu dự án mới Nên anh khá bận rộn Lại thêm trong công ty liên tục có những lời đồn không hay Về mối quan hệ của anh và Mỹ Linh Mặc dù đã được trợ lý xử lý Nhưng vẫn không thể dẹp hết được những cái vô tuyến chuyển miệng được Hoàng Hải bực quá phải đích thân ra mặt cảnh cáo Ai còn đồn đại linh tinh nữa thì sẽ bị kỷ luật và hạ lương Ban đầu mọi người nghĩ anh chỉ dọa thôi Chứ sẽ không làm thật Cho tới khi một nhân viên bị hạ lương và kỷ luật Vì nói linh tinh Thì lúc đấy mọi người mới sợ Và không còn dám nói chuyện của anh và Mỹ Linh nữa Trong lúc đang chuẩn bị đi họp Thì anh nhận được cuộc gọi của mẹ Nói tối nay về nhà ăn cơm Anh đồng ý xong nói vài câu Rồi tắt máy bỏ điện thoại vào trong túi quần Đột nhiên anh nhìn vào cuốn lịch nhỏ Để trên bàn Thấy hôm nay là ngày 22 tháng 8 Anh cảm giác ngày này là một ngày rất quan trọng, nhưng vẫn chưa nhớ ra được là ngày gì. Anh dai dai chán, cố nhớ xem là ngày gì. Thì chợt hình ảnh của Thu Trà hiện lên khiến anh nhớ ra. Nay là sinh nhật của Thu Trà, vì trong tờ giấy nợ lúc trước cô có ghi. Anh mỉm cười, trong đầu suy nghĩ dự định chúc mừng sinh nhật cô như thế nào. Anh sẽ mua một bó hoa và một cái bánh kem xinh xinh để tạo bất ngờ cho cô. Kiểu gì cô cũng động lòng rồi có cảm tình với anh thêm. Nghĩ thế Hoàng Hải thấy khá ổn. Anh liền nhờ trợ lý đặt cho anh một cái bánh kem và bó hoa hồng. Xong xuôi anh cầm giấy tờ qua phòng họp. Mỹ Linh từ hôm bị cả công ty đồn là mồi trài pháo giám đốc. Thì mọi người trong phòng đều có ánh nhìn khác về cô ta. Ngay cả anh Khoa trưởng phòng lúc trước mê mệt trước nhan sắc của cô ta mà giờ cũng bắt đầu né tránh. Trong lúc làm việc cho dù cô ta có hỏi gì thì anh Khoa cũng chỉ trả lời qua loa cho có. Mấy chị làm trong phòng thấy cô ta bị thế thì hài lòng lắm. Bọn họ tụm lại nói quá trời luôn. Mỹ Linh bây giờ chỉ có một mình nên không dám bật lại như mọi khi. Đành cắn răng chịu đựng tiếp tục làm việc. Cô ta ghim trong lòng chờ ngày làm vợ của Hoàng Hải sẽ có ngày trả đũa lại tất cả bọn họ thu trà loay hoay ở quán cả ngày, cuối cùng cũng gần đến giờ về. Cô dọn dẹp sạch sẽ xong lấy ba lô để sẵn thì không thấy trang đâu. đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy nên liền đi tìm. Nhưng vừa bước được mấy bước thì bỗng nhiên toàn bộ đèn ở quán đột ngột tắt. Cô vội vàng lấy điện thoại trong túi ra để bật đèn lên thì trong quán vang lên tiếng nhạc bài hát. Khúc hát mừng sinh nhật của Phan Đình Tùng. Cô hết sức bất ngờ nên đứng im bất động Thì thấy anh Nam bê chiếc bánh kem đi ra theo sau là Trang và mọi người, làm cô ngạc nhiên hơn nữa. Không nghĩ mọi người trong quán lại nhớ tới sinh nhật của mình như vậy. Trong lúc cô còn chưa hết ngạc nhiên, thì anh Nam đã đi tới. Toàn bộ đèn trong quán cũng sáng lên. Anh Nam đưa chiếc bánh kem cho cô, sau đó đốt nến rồi nói. Anh và mọi người trong quán chúc mừng sinh nhật thu trà nhé. Chúc em tuổi mới luôn vui vẻ, yêu đời và gắn bó lâu dài với quán nha. Em mau ước rồi thổi nến đi. Thu trà nhắm mắt rồi chắp tay ước, sau đó thổi nến. Mọi người xung quanh cùng vỗ tay và hát chúc mừng sinh nhật cô. Xong xuôi cô đưa tay, nhận chiếc bánh kem từ tay anh Nam. Cô nhìn dòng chữ Happy birthday trà cu te mà bật cười. Không nghĩ mọi người lại yêu thương mình như thế. Trang đi lại đưa cái dao cho cô rồi nói Chúc con bạn thân yêu của tôi sinh nhật vui vẻ, sớm có người yêu nha Cảm ơn bạn Trang nha Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã chúc mừng sinh nhật em Còn cho em một bất ngờ nữa Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc Anh Nam lúc này thay mặt mọi người lên tiếng nói Không có gì đâu em Dạ, mọi người lại bàn ngồi đi Chúng ta cùng ăn bánh kem nha Sau đó thu trà cùng mọi người lại bàn cắt bánh kem ra ăn và uống nước Nói thêm xăm ba câu chuyện nữa thì ai nấy cũng đứng lên chào nhau rồi đi về Cô và Trang cũng không ngoại lệ Cả hai cùng anh Nam dọn dẹp chỗ ăn bánh khi nãy Rồi cũng tạm biệt nhau đi về Được mọi người tổ chức sinh nhật cho tuy là rất vui Nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy có gì đó buồn buồn Mà không biết vì sao Hoàng Hải ở công ty nhìn đồng hồ đến giờ tan làm thì liền xuống lấy xe, lái về nhà, tranh thủ sửa soạn để kịp giờ đến chúc mừng sinh nhật thu trà. Vừa bước vào nhà, anh đã bị mẹ kéo tay lại ghế hỏi nhỏ. Mẹ nghe ba con nói mọi người trong công ty đang đồn ẩm con bé Mỹ Linh mồi trài con đúng không Hải? Dạ không có gì đâu mẹ, con giải quyết ổn thỏa hết rồi. Ừ, dù sao con bé nó cũng là con của bạn thân mẹ. Nó có gì không phải thì con từ từ nói với nó nha con Dạ con biết mà mẹ Thôi con lên phòng đi tắm rồi còn xuống ăn cơm Tối nay con còn có việc bận Bà Thảo nghe vậy thì gật đầu Còn Hoàng Hải nhanh chóng đi lên phòng Phía dưới bà Thảo nhớ lại cuộc nói chuyện của bà với bà Vi Về chuyện của Mỹ Linh ở công ty Bà Vi nói Mỹ Linh Vì bất ngờ chạo chân nên mới bấu víu vào người Hoàng Hải Mà bị cả công ty đồn là mồi chài phó giám đốc Còn bị Hoàng Hải mắng một trận nữa Khiến con bé chán nản buồn rầu, Cứ đi làm về là chui vào phòng không chịu ra ngoài Khi ngày thế bà Thảo cũng hết sức bất ngờ Vì bà không nghe Hoàng Hải hay chồng bà nói gì cả Bà gửi lời cho bà Vi An ủi Mỹ Linh giúp mình Rồi bà nói để bà nói chuyện lại với Hoàng Hải Về việc này sau đó thì tắt máy Bà khẽ thở dài rồi quay vào bếp phụ cô bảy dọn thức ăn để sẵn lên bàn. Rồi bà đi lên phòng gọi chồng bà xuống. Hoàng Hải lên phòng tranh thủ tập thể dục xong rồi mới đi tắm. Sau đó anh nhanh chóng đi xuống dưới nhà ăn cơm. Trong bữa cơm, ông Mạnh và Hoàng Hải nói mấy chuyện ở công ty và nói về dự án mới mà công ty đang theo. Sau khi ăn xong, Hoàng Hải rời khỏi bàn ăn đi lên phòng thay quần áo rồi xuống chào ba mẹ, sau đó lái xe rời khỏi nhà. Vì trợ lý đã nhắn tin địa chỉ chỗ đặt hoa và bánh rồi, nên Hoàng Hải cứ theo địa chỉ mà lái xe tới lấy. Sau khi lấy xong thì anh lại lái xe tới quán của thu trà, nhưng thấy quán đã đóng cửa, nên anh đành quay đầu xe lại lái tới phòng trọ của cô. Trên đường đi, anh không ngừng suy nghĩ, lát nữa gặp cô sẽ nói gì, để cô có thể hiểu hết nỗi lòng của anh. Cứ như thế anh lái xe đến đầu hẻm đi vào phòng trọ của cô lúc nào không hay. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Thu Trà. Tiếng chuông đổ nhiều hồi, tút tút đến khi cuộc gọi sắp tắt thì cô bắt máy anh liền nói. Em đã đi làm về chưa? Thu Trà đã về nhà từ lâu. Cô đang đắp mặt nạ để chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của Hoàng Hải. Cô trần chừ không muốn nghe nhưng lý trí cũng không thắng nổi con tim. Nên cô nhấn nút nghe rồi trả lời lại. Tôi về nhà rồi. Giờ này anh gọi tôi có chuyện gì không? À, em ra ngoài đầu hẻm được không? Anh muốn gặp em một tí. Với anh cũng có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì thì anh nói qua điện thoại luôn đi. Ừ, chuyện này nói qua điện thoại không tiện đâu. Này phải gặp trực tiếp em, anh mới nói được. Em ra đây nhé. Thu trà nghe Hoàng Hải nói vậy thì mềm lòng đồng ý nên nói. Được rồi, anh chờ tôi một lát tôi ra ngay. Em đi từ từ thôi, anh chờ em cả đời cũng được mà. Sau đó Hoàng Hải tắt máy, đi ra mở cúc phía sau của xe lên. Anh mở bánh kem ra để lên hộp cho cao, còn bó hoa thì để kế bên. Thu trà thì vội đi rửa mặt rồi thay quần áo, vì ở nhà cô mặc đồ ngủ, trông rất xòe xòa. Trang đang ngủ thấy có ánh đèn sáng thì mở mắt ra. Thấy cô đang trải tóc thì hỏi Chuẩn bị tới giờ đi ngủ rồi Mà mày định đi đâu nữa vậy trà Cô ngừng tay lại Quay về hướng trang rồi trả lời Hoàng Hải gọi tao ra ngoài đầu hẻm Kêu có chuyện muốn nói Nên tao đi ra tí Mày ngủ đi nha Ừ vậy mày đi nhanh rồi về đấy Tao ngủ tiếp đây Sau đó cô tắt điện phòng Cầm chiếc điện thoại của mình Rồi mở cửa phòng đi ra ngoài Bây giờ đã gần 11 giờ rồi, nên không khí bắt đầu xe xe lạnh. Cô khoanh tay trước ngực, rồi bật đèn điện thoại lên đi. Tầm 5 phút thì cũng ra tới đầu hẻm. Cô thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở đấy, còn Hoàng Hải thì không thấy đâu. Cô đi lại gần thì thấy Hoàng Hải ở phía sau xe, nên cô đứng ở phía trước nói. Anh gọi tôi ra đây, có gì muốn nói thì nói đi, để tôi còn về đi ngủ nữa. Hoàng Hải ở phía sau nghe tiếng Thu Trà nói thì chỉ khẽ cười thầm. Anh không trả lời mà một tay cầm chiếc bánh kem, còn tay kia cầm bó hoa hồng đi ra. Thu Trà thấy Hoàng Hải như thế thì không khỏi ngạc nhiên. Cô cứ mắt tròn, mắt dẹt nhìn anh mà không thốt nên lời. Trong lòng cũng có chút vui vui vì anh nhớ sinh nhật cô. Chưa hết ngạc nhiên thì Hoàng Hải đã đi lại đưa cho cô bó hoa rồi nói Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em tuổi mới luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người thân nhé Và đặc biệt là chúc em sớm có được anh Hoàng Hải nói câu xong có ý trêu đùa thu trà Thấy cô đỏ mặt vì ngại anh lại nói tiếp Em mau ước đi, xong rồi thổi nến đi nè Sau đó Hoàng Hải cầm bánh đưa lên trước mặt thu trà Cô khẽ nhắm mắt lại ước rồi thổi nến Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của cô Mà anh thấy đáng yêu vô cùng Sau khi thổi xong, Thu Trà cầm bánh để lên phía mui xe nhìn Hoàng Hải rồi nói Cảm ơn anh nha, tôi không nghĩ là chỉ mới biết nhau đây thôi Mà anh đã nhớ sinh nhật của tôi rồi, anh làm tôi bất ngờ thật đó Không có gì đâu, em đừng khách sáo như vậy Những gì liên quan đến cô gái mà anh yêu thì anh đều ghi nhớ hết Thu Trà chưa kịp trả lời thì Hoàng Hải đã lấy hết can đảm Cầm tay Thu Trà rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói Thu Trà, anh biết nói ra những lời này cũng khá đường đột Nhưng anh không thể để lâu trong lòng được nữa Em có thể cho anh cơ hội làm bạn trai ở bên chăm sóc em được không? Anh biết em mới chia tay người yêu không bao lâu Những tổn thương mà người đó gây ra cho em có lẽ sẽ chưa phai đi được Anh biết thời gian cũng chưa đủ dài để có thể chữa lành vết thương trong lòng của em Vì em chỉ có một mình chịu đựng nỗi đau đó, nên em có thể cho anh một cơ hội được ở bên, cùng em bước qua nỗi đau đó được không em? Anh biết để quên đi một người mình từng yêu bằng cả trái tim là rất khó. Em cũng không thể coi như người đó chưa từng tồn tại trong trái tim em được. Còn tim vốn dĩ không thắng nổi lý trí, nên để nó luôn thổn thức vì những kỷ niệm đẹp đã qua. Anh mong em cho anh có được những kỷ niệm khiến cho con tim em thổn thức Anh không thể khẳng định là anh tốt hơn người cũ của em Nhưng anh dám khẳng định anh sẽ luôn bên em những lúc em cần Để là bờ vai cho em tựa Sẽ lau khô những giọt lệ em rơi Sẽ luôn đồng hành cùng em trên mọi gian nan Cả tháng qua anh thật sự rất nhớ em Anh rất muốn gọi cho em Nhưng anh sợ làm phiền em Sợ em không nghe Sợ em có ác cảm với anh Khi mà anh gọi suốt như vậy Nên anh mới dành lòng để không gọi em Cho đến hôm nay là sinh nhật em Thì anh không thể nào làm ngơ như không biết được Nên anh đã đánh liều đến để gặp em Chúc mừng sinh nhật Và được thấy Nghe em nói Anh cảm nhận được em cũng có tình cảm với anh mà Đúng không chà Thu trà nghe Hoàng Hải nói những lời như vậy Thì cũng có chút rùng động Thật sự cô cũng muốn cho anh một cơ hội Nhưng cô lại sợ bị tổn thương như vừa rồi Cô sợ thực sự rất sợ Lại bị rớt xuống hố sâu tăm tối Của cái gọi là tình yêu Cô là con gái nên rất mong manh yếu đuối Nếu còn bị tổn thương nữa Sẽ không chống đỡ nổi Cô đưa bàn tay kia lên Gỡ tay Hoàng Hải ra khỏi tay mình rồi nói Tôi chưa thật sự sẵn sàng cho mối quan hệ mới Tôi cũng sợ tổn thương thêm một lần nữa. Không ai biết được ngày mai thế nào. Anh có chắc là tình cảm anh dành cho tôi là chân thật không? Hay chỉ là muốn chinh phục được rồi sẽ bỏ không? Huống hồ thời gian chúng ta biết nhau như anh nói. Chưa đủ lâu để có thể tiến lên trên mức bạn bè. Nên tôi nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn nên chỉ là bạn thôi. Anh không phải là đứa trẻ trâu để không phân định rõ ràng được đâu là tình yêu. Anh có thể khẳng định với em tình cảm anh dành cho em là thật. Anh chỉ muốn làm người yêu của em để được ở bên chăm sóc cho em. Chứ anh không muốn làm bạn với em. Thu trà thấy thái độ của Hoàng Hải dứt khoát như thế còn đang ngẩn ngơ chưa nói được gì. Thì Hoàng Hải không để cô nói mà anh nói tiếp. Em cho anh một cơ hội đi trà. Hay bây giờ chúng ta quen nhau thử đi. Trong vòng một tháng nếu như em cảm thấy anh không hợp với em thì em cứ nói Anh sẽ rút lui không làm phiền em nữa Còn nếu chúng ta hợp thì mình tiếp tục tìm hiểu Rồi tiến tới hôn nhân được không? Tôi, tôi cần có thời gian để suy nghĩ Mọi chuyện đến đột ngột quá Bây giờ cũng khuya rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi Tôi cảm ơn anh vì những gì đã làm cho tôi ngày hôm nay Nói xong thu trà ôm bó hoa quay người đi vào Còn Hoàng Hải ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô. Rõ ràng anh nhận ra cô có tình cảm với anh mà. Khi nãy cô nói cần thời gian suy nghĩ thì anh chỉ biết tiếp tục chờ thôi. Đứng thêm tầm 5 phút nữa thì anh dọn chiếc bánh kem cô để lại vào xe rồi lái về nhà. Những ngày tiếp theo dù rất muốn gọi cho Thu Trà nhưng vì Thu Trà đã nói muốn có thời gian suy nghĩ. Nên Hoàng Hải mới im lặng không dám làm phiền cô. Anh không gọi nhưng tối nào anh cũng chạy xe tới đầu hẻm. Chờ cô đi làm về. Nhìn cô rồi mới về. Anh không nghĩ mình lại rảnh rỗi tới mức như thế. Ngay cả công việc của công ty chưa giải quyết xong anh cũng gạt qua một bên. Để đến chỉ để chờ và được nhìn thấy cô. Còn Thu Trà cũng suy nghĩ đến những gì mà Hoàng Hải nói vào hôm sinh nhật của mình. Lúc đó... Trong suy nghĩ của mình cô định sẽ nói cho anh một cơ hội Bởi vì cô cũng có một chút thích anh Nhưng cô lại sợ bị tổn thương như Minh Phong đã làm với cô Nên cô đã không trả lời anh Mà nói cần có thời gian suy nghĩ Mấy hôm nay Hoàng Hải không nhắn tin hay gọi hỏi vu vơ nữa Thì cô cũng thấy trống trải thiếu vắng buồn buồn Còn ở quán thì anh Nam Từ lúc biết cô chia tay với Minh Phong Thì tỏ rõ sự quan tâm Nói chuyện với cô nhiều hơn không giữ khoảng cách như lúc trước. Anh Nam lại còn thường xuyên mua cái này cái nọ cho cô ăn, khiến mọi người trong quán cứ đổn đại linh tinh là anh Nam thích cô. Khi đó cô xua tay giải thích mỏi cả miệng, còn anh Nam thì chỉ mỉm cười. Cứ vậy mọi người đều hiểu lầm hết. Cô cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ như thế, cho đến khi Trang đi ra vỗ vai cô rồi hỏi Này, mấy hôm nay mày sao đó? Tao để ý thấy mày lạ lắm nha chà. Hay mày buồn vì mọi người đồn đoán mày với anh Nam? Thu trả bị trang vỗ vai bất ngờ khiến cô giật mình. Cô quay người lại sau đó đưa tay lên vỗ vỗ chỗ ngực rồi nói. Ừ, mày làm tao giật cả mình đứng tim luôn. Chuyện của anh Nam cũng một phần làm tao suy nghĩ. Tao cũng thấy anh Nam thích tao hay sao ấy. Nhưng khổ nỗi tao không thích ai ấy. Tao chỉ xem anh ấy như anh trai thôi. Mày không nói thì cả quán cũng biết ông nam mê mày như điếu đổ còn gì Tao nhớ lúc mày có bồ thì ông ấy nghiêm khắc thế bà Giờ thì cái gì cũng trả hết Cô kéo Trang lên giường nằm xuống rồi giả vờ hỏi Ê Trang, thí dụ á Có người tỏ tình với mày, nói yêu thương mày Hứa sẽ chăm sóc bù đắp những tổn thương trong quá khứ của mày Thì mày trả lời sao Mà mày cũng có chút tình cảm với người ta đó nha Thì tao đồng ý chứ sao Mày không nghe mọi thứ trên đời này đều là phép thử sao? Cho nên mình phải thử mới biết được. Khoan, mà đừng nói với tao là mày đang hỏi cho mày nha. Không có mà, tao đang thí dụ thôi mà. Mày ra hâm đồ ăn lại đi, tao tắm ra rồi ăn. Sau đó cô nhanh chóng đi lấy quần áo đi tắm để cho Trang khỏi hỏi. Vì cô sợ ngồi ở đó thêm tí nữa thì cô sẽ bị nó dụ khai ra hết. chàng đang thắc mắc muốn hỏi gì nữa.